Chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Những bước đơn giản đến với ước mơ Chúng ta sẽ tiếp tục chương 14 của cuốn sách với mục Ba cách giao tiếp hiệu quả nhất và những kỹ thuật thuyết phục mà tôi đã dùng Những kỹ thuật giúp bạn có sức thuyết phục, mạnh như động đất Làm thế nào để bạn thu hút được sự chú ý trọn vẹn của đối tượng Và duy trì nó cho đến khi bạn nói hết những điều muốn nói Làm thế nào để bạn có sức lôi cuốn đến nỗi người nghe không chỉ muốn lấy từng lời của bạn mà còn nóng lòng muốn nghe những điều bạn xác nói hoặc làm sao để bạn trở thành một người giao tiếp giỏi đến mức người nghe không chỉ hiểu những điều bạn nói mà còn cảm nhận được những gì đang diễn ra trong lòng bạn. Phải, bạn có thể đạt được tất cả những điều này nếu biết sử dụng những kỹ thuật đúng đắn. Vấn đề đầu tiên đặt ra khi bạn giao tiếp với người khác dù bằng văn bản hay nói chuyện trực tiếp Là thu hút được sự chú ý của họ Khi cuộc giao tiếp bắt đầu Kể cả khi bạn nghĩ mình đã có được sự chú ý của đối tượng Nhưng sự thật Có thể không phải vậy Thường thì ý nghĩ của họ đang tản mát Trôi giạt về những việc khác Một điều ai đó đã nói Hoặc một việc gì xảy ra vài phút trước Vài giờ trước Hoặc sẽ xảy ra Họ có thể nghĩ đến bữa trưa Bữa tối Hoặc dự định cuối tuần của mình Có thể họ vẫn tập trung nhìn vào bạn, nhưng tâm trí họ lại không dừng lại ở những điều bạn nói. Vì thế, vì thế để giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, việc đầu tiên mà bạn cần làm là nắm giữ được sự chú ý trọn vẹn của họ, chộp lấy và tách sự chú ý ra khỏi cái mà nó đang tập trung vào, bắt nó phải nhìn thẳng vào điều bạn sắp nói. Có vẻ trận động đất đã thành công trong việc tóm lấy toàn bộ sự chú ý của tôi, 100% nó không chỉ chiếm được sự chú ý của tôi mà còn của tất cả những người có mặt tại khách sạn và trong toàn thành phố Los Angeles Vậy, làm thế nào để bạn thu hút được sự chú ý trọn vẹn của một người? Cách tốt nhất mà tôi tìm ra là dùng một cái lưỡi câu một kỹ thuật mà tôi học được từ thầy tôi là Bob Mess không có gì thu hút sự chú ý trọn vẹn của người khác bằng một cái lưỡi câu sắc bén Bạn hãy dành ra ít phút tưởng tượng mình là một chú cá nhỏ đang nhởn nhơ bơi lội cùng bạn bè theo dòng nước đến những tảng đá mà bạn ưa thích. Rồi bạn nhìn thấy một chú ruồi hấp dẫn đang nổi trên mặt nước bên phải bạn, trông mới ngon lành làm sao, và bạn nhanh chóng quay sang đớp ruồi. Thật kinh hoàng, có một cái lưỡi câu trong con ruồi, và cái lưỡi câu đó ngay lập tức dính chặt vào miệng bạn. Bây giờ toàn bộ tâm trí bạn tập trung vào cái gì? Bạn nhìn ngắm lũ bạn đang bơi theo dòng ư? Hay bạn nghĩ đến niềm vui mà chúng có được khi đến nơi cần đến? Ngày bạn tập trung 100% vào cái lưỡi câu trong miệng và làm thế nào để thoát khỏi nó? Câu trả lời rõ như ban ngày. Bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào cái lưỡi câu. Bạn sẽ nhìn và bơi thẳng về phía người câu cá. Bây giờ họ đã có được sự chú ý trọn vẹn của bạn. Để đạt đến mức độ giao tiếp hiệu quả và thuyết phục cần có ba loại lưỡi câu. Công hiệu nhất và không phải bao giờ cũng có sẵn là một người quan trọng ở giữa. Hãy dùng đến tên tuổi và độ tín nhiệm của một người mà đối tượng giao tiếp cũng biết đến và tôn trọng. Ví dụ, mới đây tôi bay cùng cựu thượng nghị sĩ bang Utah là Jake Genn, từ Salt Lake đến thành phố New York. Jake không những là một chính khách nổi bật, mà ông còn có đặc quyền bay trên một trong những điệp vụ Spaces. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của một công ty, và người đứng đầu là bạn của cả hai chúng tôi. Vài ngày sau, Tôi gọi điện thoại cho người bạn này để sắp xếp một cuộc gặp mặt. Nghe giọng là biết ngay người này đang bận. Thế là tôi tung ngay ra một cái lưỡi câu. Tôi vừa bay đến New York với Jack Venn. Ông ấy nói toàn những điều tốt đẹp về ông đấy. Và thi là bất kể trước đó anh bạn tôi đang nghĩ gì, vào giây phút tôi nói ra câu ấy, tôi thu hút trọn vẹn được sự chú ý của anh ta. Khi giao tiếp với một ai đó mà bạn có thể mở đầu bằng một người quen chung. Họ sẽ tập trung hoàn toàn vào những điều bạn nói tiếp theo. Như tôi đã đề cập trong chương trước, sau khi phát hành quyển sổ tay triệu phú vào năm 1996, tôi nhận được hàng trăm lá thư đề nghị tôi làm cố vấn cho họ. Người mà cuối cùng tôi nhận lời, đứng ra đỡ đầu là người bắt đầu lá thư của mình bằng cách đề cập đến một người bạn chung của chúng tôi và nói rằng chính người bạn ấy đã tặng anh ta quyển sách của tôi và bảo anh ta nhất định phải đọc nó. Lưỡi câu này quả nhiên phát huy tác dụng. Anh ta tóm ngay được sự quan tâm trọn vẹn của tôi. Như bạn có thể thấy, lưỡi câu loại này hiệu quả cả trong việc giao tiếp bằng văn bản lẫn trong những cuộc gặp mặt. Nó cũng hiệu quả khi nói chuyện với một nhóm người. Gần đây tôi có dịp nói chuyện trong một hội nghị gồm 3000 người, mỗi lần tôi nói về người đứng đầu của nhóm đó, tôi nhận thấy cả nhóm lập tức biểu lộ sự quan tâm và tương tác. Tôi thậm chí còn sử dụng lưỡi câu này trong những chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, nơi mà tôi chỉ có nhiều nhất là 2 giây để có được sự chú ý chọn vẹn của người xem đài trước khi họ chộp lấy cái điều khiển từ xa để chuyển kênh khác. Tôi làm điều này bằng cách mời những nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người Mỹ biết đến làm người phát ngôn cho sản phẩm của mình. Ví dụ, chúng tôi mời Charlton Heston, Tom Shellich và Ronald Reagan cho sản phẩm thuộc lĩnh vực chính trị, Jack Norris, James Fonda và Chrissy Brickley cho sản phẩm thể hình, share cho sản phẩm làm đẹp, Michael Landon cho sản phẩm về sức khỏe và giáo dục, Richard Simon cho sản phẩm giảm cân. Những người nổi danh này đứng trước ống kính tạo ra một lưỡi câu không thể cưỡng lại được với người xem cho từng loại sản phẩm cụ thể. Loại lưỡi câu thứ hai mà tôi dùng đến là một câu hỏi để phát huy công hiệu. Câu hỏi này phải rất cụ thể, buộc người nghe phải suy nghĩ cẩn thận. Đó không thể là những câu hỏi đưa đẩy, xã giao kiểu như Thế nào? Có gì mới không? Hoặc bạn khỏe không? Bởi những câu hỏi chung chung như thế, chỉ cần những câu trả lời dập khuôn cũng tạm tạm hay tốt thôi. Mặt khác, nếu bạn hỏi, anh nghĩ gì về sản phẩm mới mà đối thủ cạnh tranh của chúng tôi sẽ giới thiệu trong tháng sau? Người nghe phải dừng mọi việc lại để tập trung suy nghĩ về câu trả lời, thậm chí một câu hỏi đơn giản như Bạn thích ăn trứng hay ngũ cốc trong bữa sáng? đòi hỏi người nghe phải tập trung vào cuộc nói chuyện của bạn ít nhất là vài giây, và đó là những gì mà một lưỡi câu cần đạt được. Mục đích của lưỡi câu không nhất thiết phải là nắm giữ sự chú ý của đối tượng trong một thời gian dài, và đơn giản chỉ là lái sự chú ý của đối tượng ra khỏi bất cứ thứ gì mà đó đang hướng đến. Duy trì sự chú ý của một người trong suốt thời gian giao tiếp là công việc của kỹ thuật thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập đến trong ít phút nữa. Lưỡi câu thứ ba cực kỳ hiệu quả là một lời xác nhận hoặc khẳng định nặng ký. Chương trình quảng cáo đầu tiên của công ty chúng tôi vào năm 1976 mở đầu bằng một lưỡi câu trực tiếp hướng vào đối tượng khách hàng tiềm năng và các bậc phụ huynh. Nó có thể vô nghĩa với bất cứ ai khác, nhưng trong quảng cáo này chỉ có một điều mà chúng tôi quan tâm, đó là câu được sự chú ý của người tiêu dùng tiềm năng. Sản phẩm của chúng tôi là để trị muộn trứng cá và người giới thiệu sản phẩm là Petbull. Và con gái của anh ta là Debbie Beth bắt đầu đoạn quảng cáo với câu muộn trứng cá thật đau đớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù bạn là một thiếu niên mới lớn hay người trưởng thành, thì muộn trứng cá cũng gây nên nỗi lo lắng và xấu hổ. Làm sao tôi biết câu nói này sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng, những thanh thiếu niên bị muộn trứng cá và cha mẹ chúng. Lúc dậy thì tôi cũng bị muộn trứng cá và nỗi khổ này đeo đẳng tôi mấy năm trời. Tôi không chỉ xấu hổ mỗi khi có một cái mụn bọc lên trên mặt, mà còn ghét cay, ghét đắng những chuyến viếng thăm bác sĩ da liễu hàng tuần. Nhất là cái đau khi ông chọc kim vào những cái mụn sưng tấy. Mỗi lưỡi câu tốt một kiểu, và việc kết hợp cả ba lưỡi câu lại với nhau còn tốt hơn nữa. Ví dụ, một đoạn quảng cáo về thể hình của chúng tôi bắt đầu bằng việc. jen fonda đặt câu hỏi, bạn có phải là một trong 50 triệu người Mỹ cố gắng giảm cân? Hoặc là một trong hàng triệu người đã bỏ cuộc? Tiếp theo, Gen đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ, chỉ ăn kiêng không thì chưa đủ. Như thế chỉ trong vài giây, tôi đã tung ra cả ba lưỡi câu, một người giới thiệu có uy tín Gen Fonda, một câu hỏi cụ thể và một lời khẳng định nặng ký. Tôi đảm bảo với bạn rằng, bất cứ ai thừa cân ở Mỹ xem quảng cáo trong 20 giây đầu, cũng chuyển sự chú ý của mình vào điều mà Gen nói tiếp theo. Tôi cũng kết hợp cả ba lưỡi câu Trong một đoạn quảng cáo có sự tham gia của share, cô đã mở đầu bằng câu hỏi Đã bao giờ bạn nhìn thấy mái tóc của mình trong gương và muốn khóc chưa? Đó là điều từng xảy ra với tôi. Với hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của share, câu hỏi này và câu xác nhận ấy, chúng tôi đã câu được sự chú ý của những người phụ nữ xem đài đã từng khổ sở vì mái tóc của mình. Sau khi đã câu được sự chú ý trọn vẹn của đối tượng, bạn cần làm gì để duy trì sự chú ý đó? Thật không may. Mức độ chú ý của con người bắt đầu suy giảm trong vòng từ 10 đến 20 giây. Vì thế, trở ngại tiếp theo của việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục là sự suy giảm chú ý của đối tượng khi dòng suy nghĩ bắt đầu trôi giạt đến những vấn đề cấp bách hơn. Vì thế, để giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, bạn cần nâng cao mức độ chú ý của đối tượng khi nó bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Điều này luôn đúng, bất kể khi bạn nói chuyện với đứa trẻ 2 tuổi, thanh thiếu niên hoặc tổng giám đốc của một công ty trong danh sách Fortune 500. 20 năm trước, hai người giao tiếp giỏi nhất mà tôi biết đã dạy tôi một phương pháp tăng cường mức độ chú ý của người nghe. Bất cứ khi nào họ bắt đầu nghĩ sang việc khác, thầy của Gary Smalley là người đầu tiên tôi biết dạy về phương pháp này, nhưng chính Gary mới là người thật sự dạy tôi cách sử dụng nó. Tôi đã chứng kiến anh dùng phương pháp này trong các cuộc nói chuyện tay đôi, cũng như trong những buổi nói chuyện trước một cử tọa có tới 70 đến 80 ngàn người, cũng như Gary, tôi áp dụng phương pháp này hầu như trong mọi giao tiếp bằng lời, lẫn giao tiếp bằng văn bản suốt 25 năm qua, tôi đã dùng nó trong các kịch bản quảng cáo truyền hình, trong sách và trong những buổi diễn thuyết. Đó là những kỹ thuật có thể nói là công hiệu nhất trong việc nâng cao mức độ chú ý của đối tượng và trong thực tế, tôi đang sử dụng với bạn ngay lúc này đây. Phương pháp này hiệu nghiệm đến nỗi Nó có thể giữ chân đứa con 4 tuổi và 8 tuổi của tôi, kể cả khi lũ bạn đang rủ dê chúng ra ngoài sân chơi. Như vậy là cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao để bắt ngựa uống nước? Gary gọi phương pháp hay kỹ thuật này là bỏ muối. Xuất phát từ một câu châm ngôn, bạn có thể dắt một con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống nước. Gary, chủ sở hữu của một nông trại, khẳng định rằng câu nói này hoàn toàn sai. Anh có thể bắt bất cứ con ngựa nào uống nước mỗi khi dắt chúng yến bán nước. Tất cả những gì anh làm là cho muối vào yến mạch của ngựa trước khi dắt nó ra bán uống nước. Muối làm cho ngựa khát nước đến nỗi nó phải uống nước. Muối cũng có tác dụng tương tự với tôi. Chắc chắn là khi ăn bắp rang trong lúc xem phim, tôi không có cách nào từ chối một lon soda cả. Dù tin hay không, thì bao giờ cũng có cách để bạn bỏ muối vào việc giao tiếp khiến đối tượng khát những gì bạn sắp nói hay viết ra. Bạn càng muốn người ta chú ý bao nhiêu thì bạn càng phải năng rắc muối vào từ ngữ của mình bấy nhiêu. Muối ở đây là một câu hoặc nhiều câu khẳng định hay một câu hỏi gợi sự tò mò nếu được sử dụng đúng cách. Phương pháp này sẽ làm cho đối tượng giao tiếp của bạn muốn nghe những điều bạn sẽ nói tiếp, thậm chí còn hơn cả việc bạn muốn nói. Trong ba đoạn văn trước, tôi bắt đầu nói với bạn về kỹ thuật giao tiếp mạnh mẽ này trước khi tôi tiết lộ nó là cái gì và giải thích cách sử dụng nó. Đấy là tôi đang cho thêm muối, khơi gợi sự tò mò nơi bạn, trước khi nói cho bạn biết nó là cái gì. Bây giờ nếu bạn đọc lại quyển sách này từ đầu, bạn sẽ thấy tôi lặp đi lặp lại kỹ thuật bỏ muối này trong từng chương sách. Trong chuyến đi giới thiệu quyển sách đầu tay của mình, tôi được một phóng viên tin tức của một chi nhánh đài NBC trong vùng phỏng vấn. Ngay từ đầu, nữ phóng viên đã yêu cầu tôi cho một ví dụ về những kỹ thuật giao tiếp của tôi. Tôi quyết định chứng minh cho cô thấy sức mạnh của kỹ thuật bỏ muối mà không cho cô biết là tôi đang làm gì. Tôi nói với cô rằng một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất mà tôi dạy là kỹ thuật bỏ muối. Khi cô yêu cầu tôi giải thích cụ thể, tôi nói rằng tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cách dùng kỹ thuật này. Tôi đã nói như sau, cô biết không, sau khi tôi dự những buổi phỏng vấn ở khắp nước, tôi phát hiện ra rằng có ba điều mà người phỏng vấn giỏi nhất nào cũng làm. thật ra Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là khi Maria Schreiber phỏng vấn tôi và sau đó lại phát hiện ra rằng những người áp dụng cả ba điều này không chỉ thực hiện được buổi phỏng vấn thành công mà còn nhận được nhiều cuộc điện thoại của người xem hơn gấp 10 lần. Tôi thấy rằng cô đã làm hai trong số ba điều đó, nhưng nếu cô làm cả ba thì cô sẽ là người phỏng vấn giỏi nhất trong thành phố, bởi vì hai điều kia cô đã làm rất tốt. Cô phóng viên không thể đợi lâu hơn nữa. Cô nhòi người qua mặt bản, nắm lấy cánh tay tôi và nói, Nhanh nhào, nói cho tôi nghe đó là ba điều gì? Tôi trả lời, bây giờ chúng ta thật sự không có thời gian, nên tôi sẽ nói cho cô nghe sau cuộc phỏng vấn. Nhưng tôi vừa đưa ra một ví dụ về kỹ thuật bỏ muối rồi đấy. Tôi đã khiến cô rất muốn được nghe về ba kỹ thuật phỏng vấn trước khi tôi tiết lộ nó là cái gì. Buổi phỏng vấn của chúng tôi kéo dài thêm 40 phút nữa, ngay khi kết thúc. Thậm chí trước khi cô kịp tháo cái micro ra khỏi vé áo, Cô lại nhòi người qua bàn, nắm lấy cánh tay tôi một lần nữa và khẩn khoản. Bây giờ, ông sẽ vui lòng nói cho tôi biết ba điều mà những người phỏng vấn giỏi nhất bao giờ cũng làm rồi chứ. Mặc dù cô đã phỏng vấn tôi trong 40 phút, cô vẫn không thể nào quên được những thông tin mà tôi đã rắc muối vào. Sức mạnh của kỹ thuật bỏ muối là như thế đấy, một khi nó được sử dụng đúng cách. Một người bạn của tôi, muốn đứa con gái tuổi teen của mình, đọc hồi ký về một người phụ nữ chính trực. Và có nhân cách cao quý, anh đã đọc quyển hồi ký này và có tượng sâu sắc với nó đến nỗi anh thật sự muốn con gái mình khám phá những nguyên tắc sống của người phụ nữ này. Đây là cách anh bỏ mối vào lời giới thiệu về quyển sách. Carrie bố vừa đọc một quyển sách về người phụ nữ này, phải nói là bố có ấn tượng rất mạnh. Tại sao vậy bố? Con gái anh hỏi. Có nhiều lý do, đặc biệt đây là một người phụ nữ có tài xoay chuyển tình thế. Cô ấy yêu một người đàn ông không hề chú ý đến cô thực tế. Anh ta còn không biết đến sự tồn tại của cô nữa là. Con biết điều đó có ý nghĩa như thế nào? Cô con gái đáp. Nhưng đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Sao à? Carrie hỏi. Cô ấy đã làm nên một phép lạ. Anh ta không chỉ chú ý đến cô, mà còn yêu cô nhanh hơn cả khi cô yêu anh ta nữa. Anh ta mê cô như điếu đổ và chẳng mấy chốc mà anh ta sẽ quỳ gối cầu hôn cô ấy. vì vậy sao? thế cô ấy đã làm gì ạ? Carrie hỏi giọng phấn khích. bố khó giải thích lắm. tất cả ở trong sách ấy. Carrie giật lấy quyển sách từ tay cha mình. ở trang nào vậy bố? bố không nhớ rõ. bạn tôi trả lời. vậy bố có nhớ nó ở chương nào không? không. nhưng con sẽ tìm thấy. đọc quyển sách này cũng khá nhanh. nghe thế. Carrie cầm quyển sách đi về phòng mình và đọc hết từ đầu đến cuối trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đúng và sai trong việc sử dụng muối. Bỏ quá nhiều muối hoặc bỏ muối vào nhầm chỗ có thể mang lại những hậu quả tai hại. Không phải cái gì cũng cho muối vào được. Bạn có thể cho muối vào bắp rang hay món bò bít tít nhưng chẳng ai ăn muối với kẹo hoặc bánh sô-cô-la bao giờ. Thậm chí với món bít tít bạn cũng chỉ rắc lên một chút muối. Chứ không đổ cả lọ vào Điều này cũng đúng trong giao tiếp Chỉ nên rắc muối vào câu chuyện Khi cần tăng mức độ tập trung của người nghe Hoặc khi bạn muốn làm cho họ khát Một thông tin quan trọng nào đó từ bạn Nếu bạn cho quá nhiều muối vào câu chuyện Người ta sẽ nghĩ Lan man thế đủ rồi Đi vào điểm chính đi chứ Và nếu ý nào bạn cũng cho thêm muối Thì bạn không làm bật lên được Những ý quan trọng Vì thế Bạn nên sử dụng muối để chuẩn bị cho người nghe hoặc người đọc về những điểm quan trọng nhất mà bạn muốn họ ghi nhớ và và bất cứ lúc nào bạn thấy người ta bắt đầu mất tập trung hay không còn hứng thú vào những gì bạn nói nữa. Cuối cùng đừng sợ thử nghiệm, càng dùng nhiều bạn sẽ càng thuần thục và khả năng giao tiếp của bạn sẽ càng trở nên hiệu quả và thuyết phục hơn. Kỹ thuật giao tiếp mạnh mẽ nhất mà tôi từng dùng Kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta nói đến là lưỡi câu Được dùng để thu hút và tái thu hút sự chú ý chọn vẹn của đối tượng giao tiếp Kỹ thuật thứ hai là bỏ muối Được dùng để khiến người đối diện khác những luận điểm Hoặc thông tin quan trọng mà chúng ta muốn họ phải đặc biệt quan tâm đến Kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật giao tiếp hiệu quả Và thuyết phục nhất mà tôi từng được học và sử dụng Đây chính là vũ khí mạnh mẽ của những người giao tiếp giỏi nhất thế giới Ronald Reagan, Perry, Roosevelt, Winston, Churchill, Baldwin, Abraham Lincoln, Ben Franklin và thậm chí cả những người viết kinh thánh hay những nhà tiên tri cũng dùng đến nó một cách thường xuyên và điệu nghệ để làm rung động lòng người và tạo sức cảm hóa lớn nhất. Kỹ thuật này là một trong những hình thức giao tiếp có thể tác động song song đến cả tâm trí lẫn trái tim của đối tượng. Dùng để truyền tải sự hiểu biết và cảm xúc sâu xa, Gary gọi kỹ thuật giao tiếp này là ngôn ngữ cảm xúc hình tượng. Khả năng hiểu và phân tích của bạn từ não trái trong khi cảm xúc hoặc tình cảm của bạn lại đến từ não phải. Ngôn ngữ cảm xúc hình tượng gọi tắt là NCA không chỉ tăng thêm độ rõ nét và sức hiểu biết cho não trái mà còn kích thích cảm xúc từ nã phải Kết quả, đây là một công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng để giao tiếp với người khác một cách hiệu quả và thuyết phục Khi bạn sử dụng tốt NCHA nó sẽ lập tức giúp người khác hiểu được những gì bạn đang nói và cảm được những gì bạn đang cảm nhận Nên nhớ, hiểu và cảm là hai yếu tố của việc giao tiếp hiệu quả và là hai trong ba thành phần của việc giao tiếp thuyết phục Thế nào là ngôn ngữ cảm xúc hình tượng? Ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, NCH là một từ, một câu hoặc một câu chuyện có khả năng ngay lập tức tạo nên một bức tranh trong tâm trí người đọc hoặc người nghe, giúp làm rõ những điều bạn muốn nói và truyền đi cảm xúc mà bạn muốn đối tượng cảm nhận. Một NCH có thể đơn giản là một từ, một câu hoặc phức tạp như một cách nói vĩ von hoặc một câu chuyện ngắn. Trong chương 3, tôi đã tạo ra một NCH và liên tục sử dụng nó trong suốt quyển sách này Tôi kể cho bạn nghe về tên lửa xe từng năm đã mang những phi hành gia người Mỹ bay lên mặt trăng Tôi miêu tả nó cao bằng một tòa nhà 36 tầng có tới năm động cơ cực mạnh và tạo ra một lực đẩy khủng khiếp khi nó phóng lên không trung. Tôi nói rằng bạn cũng giống như tên lửa xe từng năm vậy ngoại trừ một điểm là bạn có tới 7 động cơ khổng lồ chứ không phải 5 Tôi nói với bạn rằng Đa số mọi người sống và chết ngay tại bệ phóng của mình, chứ chưa bao giờ khởi động được những động cơ vĩ đại ấy. Rằng chúng ta ai cũng bị neo vào bệ phóng bởi sáu sợi dây xích kiên cố và vững chắc. Nên nếu bạn muốn thực hiện ước mơ của mình, bạn cần phải chặt đứt những sợi dây xích này và kích hoạt bảy động cơ. Đây chính là một NCA và tôi dùng để truyền tải thông điệp và cảm xúc mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong quyển sách này. Tôi có thể lựa chọn không dùng đến NCA. Mà chỉ nói một cách đơn giản rằng, trong việc thực hiện ước mơ, bạn có 6 lực cản níu bạn lại và 7 lực đẩy tiềm năng có thể giúp bạn đạt được ước mơ. Bạn hãy nói cho tôi biết cách nào hiệu quả hơn, cách nào miêu tả sứ mệnh của quyển sách này rõ ràng nhất và động viên bạn đọc sách tốt nhất. Jim và Siret đã lấy nhau được 10 năm, họ rất đối yêu thương nhau và yêu quý ba đứa con của họ. Vậy mà mối quan hệ mặn nồng của họ mau chóng nguội lạnh. Còn nhanh hơn tốc độ bay của một viên đạn Jim là hiệu trưởng của một trường cấp 3 Kim huấn luyện viên một đội bóng Nên thời gian của anh Chủ yếu dành cho những trách nhiệm ở trường Nhiều lần Sujet nói với Jim rằng Cô thật sự cần nhiều thời gian Sự quan tâm và giúp đỡ của anh hơn Nhưng lời nói gió bay Chẳng ăn thua gì Sau khi tham dự một khóa học của Gary Smelly Và được học về kỹ thuật NCA Sujet Quyết định thử một phen. Cô tạo ra một NCAA với hy vọng sẽ khiến Jim hiểu được những điều cô nói và cảm nhận được cảm xúc của cô. Tôi xin ghi lại vắn tắt những điều cô đã nói. Jim à, hàng ngày anh chào tạm biệt em và các con để đi làm từ sáng sớm. Anh bắt đầu một ngày của mình bằng bữa ăn sáng với bạn bè, đồng nghiệp và thoải mái nói về bất cứ chủ đề nào anh muốn. Cuối bữa ăn, anh nhặt vài mẩu đầu thừa đôi thẹo từ cuộc nói chuyện. Có thể là một muỗng trứng hoặc một góc bánh mì bơ và bỏ vào túi đựng thức ăn thừa. Sau đó anh làm nhiều việc thú vị, hào hứng trong suốt buổi sáng. Xong xuôi anh cũng ném vài mẩu đồ thừa vào chiếc túi đó. Rồi anh đi ăn trưa và một lần nữa anh lại trò chuyện vui vẻ với những người mà anh quan tâm. Cuối bữa ăn trưa anh lại ném vào trong túi một vài mẩu đồ thừa nữa. Lần này có thể là một chút măng tây với nước sốt. Buổi chiều của anh tràn ngập những câu chuyện và hoạt động lý thú. Rồi anh ra ngoài ăn tối với bạn bè. Anh có những bữa đại tiệc về tinh thần và cảm xúc. Cuối bữa ăn, anh cho vào túi một mẩu bò bít tít đã nguội và một góc bánh mì tròn. Cuối cùng khi anh về đến nhà, em thật sự vui sướng. Lũ trẻ và em chưa được ăn gì suốt cả ngày. Cả nhà nóng lòng chờ được ăn tiệc. Với khoảng thời gian ý nghĩa và những câu chuyện hào hứng với anh. Để được nghe tất cả những điều thú vị anh đã làm trong ngày. Để được nghe những câu chuyện và hoạt động của anh. Để nói cho anh nghe về những việc mẹ con em đã làm Nhưng khi cánh cửa mở ra và anh bước vào nhà Anh chỉ đơn giản đưa cho mẹ con em một túi đựng thức ăn thừa Rồi đi vào phòng xem tivi cho đến giờ đi ngủ Jim mà mẹ con em ngán những màu đầu thừa đuôi thẹo hàng đêm lắm rồi Mẹ con em muốn gói những bữa tiệc với anh Và được anh dành thời gian và trò chuyện cùng Nghe xong, Jim rất cảm động với ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA của Suzette Và anh diễn tả cảm xúc của mình bằng một NCA khác. Siêu à, em có nhớ con cún của ông ngoại em không? Ký ức thời thơ ấu đẹp nhất của Siêu là khoảnh khắc cô ở bên ông ngoại và lũ chó đáng yêu của ông. Anh rời khỏi nhà đi làm, cũng giống như lũ cún của ông ngoại đào một lỗ dưới chân hàng rào ngoài sân và chạy ra thế giới đáng sợ bên ngoài. Anh bước ra và bị những con chó dữ to lớn ruột theo, chúng đuổi kịp anh. Cắn anh và làm anh sợ chết khiếp Mới thoát khỏi lũ chó Thì anh lại gặp những con người khổng lồ Họ ném đá vào người anh Một cục đá bay trúng vào đầu anh Đau kinh khủng Một cục khác trúng vào đuôi anh Và anh không nghĩ mình còn có thể ngồi thẳng chơi với ông ngoại được Cho dù ông có cho anh miếng xương nào đi chăng nữa Rồi anh gặp một con mèo được to lớn Nó giơ móng vuốt cào lên lưng và chân anh Dạch nguyên một vết dài trên trán anh Trải qua bao nhiêu chuyện Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là được về ngôi nhà ấm cúng thân yêu ở bên cạnh ông ngoại. Anh nghĩ về món ăn mà ông sẽ cho vào đĩa của anh. Ông sẽ nhẹ nhàng lấy từng cái gai dưới bàn chân anh, rồi đặt vào anh chiếc giường nhỏ vừa êm vừa ấm. Cuối cùng, anh đã thấy ngôi nhà của ông ngoại. Anh vui sướng, chỉ muốn phóng nhanh vào nhà, nhưng quá mệt mỏi và đau đớn. Anh chui vào lỗ dưới hàng rào và lết đến cửa. Ông ngoại mở cửa ra và anh vui mừng khôn xiết sủa lên vài tiếng mừng rỡ, Ngoại ơi, ngoại ơi, nhưng vừa mới nhìn thấy anh, ông đã vớ lấy cây chổi trà, vừa hét lên, vừa đập anh túi bụi. Đồ vô ơn bạc nghĩa, sao mày dám đào lỗ dưới hàng rào và chạy ra ngoài? Bốp, bốp, quay lại đây ngay, tao còn chưa nói xong mà. Và ông lại tứ tấp đánh anh. Bốp, bốp, siêu à, em mang lại cảm giác đó cho anh. Khi anh vừa về đến nhà, sau một ngày làm việc cực nhọc, ngay lập tức, em lại ca bài ca bất tận, phàn nàn về tất cả những việc mà anh không hề làm. Điểm độc đáo nhất của ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, NCA, là nó chỉ mang đậm ý nghĩa với người trong cuộc, tựa như một ký hiệu, hay một mật mã hoàn toàn không liên quan gì đến người ngoài cuộc. Có thể hình ảnh về chú cún hoặc những mẫu thức ăn thừa chẳng có ấn tượng gì với bạn, và tôi, nhưng nó lại có sức tác động mạnh mẽ tới Jim và siêu rét. Sau khi Jim nói xong, NCA của mình, Suzette đã khóc hơn một tiếng đồng hồ và xin anh tha thứ cho cô. Jim cũng cảm động trước NCA của vợ, đến nỗi anh đã làm đơn từ chức, kiếm một công việc khác để vừa có thể dành nhiều thời gian cho vợ con hơn, vừa không bị nó rút cạn sức khỏe tinh thần và thể chất. Để mỗi khi đi làm về, anh vẫn còn đủ nguồn năng lượng cần thiết để dành cho gia đình sự quan tâm chăm sóc và anh cảm thấy họ xứng đáng được hưởng trong khi ngôn ngữ cảm xúc hình tượng có thể là một câu chuyện như trên thì nó cũng có thể là một cách nói ví von đơn giản hơn. Một cặp vợ chồng mà tôi biết dùng cách nói ví von về tài khoản tiết kiệm. Quý thính giả thân mến!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 Nếu râu làm một việc gì đó khiến Petty giận dữ học buồn phiền, cô sẽ nói với chồng, anh vừa rút tiền đó. Nghe thế, dâu liền hỏi lại, nhiều hay ít. Nếu Petty nói chỉ vài đô thì chồng cô hiểu rằng anh chỉ phạm một lỗi nhỏ. Nếu cô nói nhiều lắm, hơn cả tổng số tiền nhà ta phải trả, thì anh biết đó là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi còn nghe thấy câu trả lời của dâu. Bây giờ anh có thể làm gì để có thể bỏ tiền vào tài khoản nhiều hơn số tiền anh vừa rút? Như bạn có thể thấy, phương pháp này thật đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu. năm lý do quan trọng để bạn bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA 1. NCA nắm bắt và điều khiển được sự chú ý của đối tượng 2. NCA có khả năng thay đổi suy nghĩ, niềm tin và cuộc sống của đối tượng 3. NCA khiến cho việc giao tiếp trở nên sống động bằng cách thích cả hai bán cầu não phải và bán cầu não trái của người nghe. Họ bắt đầu tưởng tượng hoặc hình dung về những điều nghe hoặc đọc được. 4. NCA các từ ngữ vào tâm trí đối tượng. Ví dụ, từ giờ về sau, bạn sẽ ngay lập tức hiểu được tôi muốn nói gì khi tôi hỏi bạn. Bạn đã chặt đứt những sợi dây xích và kích hoạt động cơ của mình chưa? 5. NCA tạo điều kiện phát triển những mối quan hệ sâu sắc. 6. Khi được sử dụng đúng đắn, NCA có thể giúp bạn phê bình hành vi của đối tượng theo cách dễ dàng được chấp nhận và không gây nên hậu quả tiêu cực. 6 bước để tạo và sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA trong những tình huống quan trọng 1. Dành ra một khoảng thời gian nhất định để tạo một NCA hiệu quả Khi đã thành tạo, bạn có thể tạo một NCA trong vòng vài giây và một số NCA khác trong vòng vài phút. Tuy vậy, khi mới bắt đầu, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể từ 10 đến 20 phút để tạo một NCA, có thể giao tiếp hiệu quả với đối tượng về những vấn đề mà bạn cho là rất quan trọng. 2. Tìm hiểu mối quan tâm của người và bạn muốn giao tiếp. Sở thích của cô ấy là gì? Cô ấy thích gì? Ghét gì? Cô ấy dùng thời gian rảnh vào việc gì? Cô ấy yêu thích ca sĩ, nghệ sĩ hoặc vận động viên nào nhất? Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô ấy là gì? Điều gì làm cho cô ấy vui hoặc buồn, v.v. Những kiến thức này sẽ là tiền đề bạn cần để tạo ra một en si có thể đánh thức được những cảm xúc mạnh mẽ nơi đối tượng giao tiếp. Jim biết rằng Sujet yêu những ngày tháng sống với ông ngoại và thích nô đùa với những chú chó cưng của ông. Ngay khi anh bắt đầu dùng hình tượng về chú cún con, những cảm xúc tuyệt đẹp thời yếu thơ lại quay về với cô. 3. Tạo ra một NCA từ năm nguồn thông tin vô tận: niềm đam mê, sở thích hoặc mối quan tâm của đối tượng giao tiếp, những sự việc đáng nhớ trong quá khứ hoặc hiện tại của người ấy, những vật dụng hàng ngày mà người ấy quen dùng, hình ảnh từ thiên nhiên: biển, hồ, bão tố, động vật, không gian, vân vân, những câu chuyện tưởng tượng giúp truyền tải thông điệp của bạn. 4. Thực hành sử dụng NCA mà bạn đã tạo ra, trước tiên với chính bản thân bạn, sau đó nếu thích hợp, dùng với người khác với đối tượng mà bạn muốn nhắm đến. 5. Chọn thời gian thích hợp, không bị phân tán nhiều để giao tiếp với người ấy bằng NCA của bạn. 6. Không lạm dụng, nhưng kiên trì sử dụng NCA. Bằng việc sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, bạn giúp người khác hiểu rõ điều bạn muốn nói và quan trọng hơn, cảm nhận được cảm xúc của bạn khi đối tượng có thể vừa hiểu vừa cảm bạn, người ấy sẽ được thuyết phục 99%. 1% còn lại liên quan đến việc thúc đẩy đối tượng hành động. Trong thực tế, NCA hoàn toàn có khả năng thuyết phục người khác 100%. Khi vợ tôi hoặc các cộng sự của tôi dùng NCA với tôi thì 9 trong 10 lần tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì họ muốn hoặc trông đợi ở tôi. Tuy vậy, khi NCA không thuyết phục được tôi hành động Họ cần làm một động tác đẩy cuối cùng, thúc đẩy đối tượng hành động, yếu tố cuối cùng của nghệ thuật thuyết phục. Quay trở lại câu chuyện về trận động đất lớn nhất trong đời tôi, bạn có nhớ rằng nó lập tức thu hút toàn bộ tâm trí của tôi không? Tương tự như một NCA hiệu quả, trận động đất khiến người ta hiểu rõ và cảm nhận được vấn đề nếu nó chỉ dừng lại ở đó. Trận động đất vẫn giao tiếp với người khác rất hiệu quả vì hiểu và cảm là hai thành tố duy nhất của việc giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, nó gần 1% nữa để trở nên hoàn toàn thuyết phục, đó là nó phải thúc đẩy tôi hành động và trận động đất đã làm đúng như vậy. Tôi đã ba lần bốn lượt cố gắng nhảy ra khỏi giường và khi cuối cùng nhảy xuống được, tôi đã cuống cuồng mặc quần áo, ba chân bốn gẳng chạy thẳng ra thang máy để đi xuống đất. Tại sao một trận động đất lại có sức thuyết phục đến thế? Câu trả lời là nó tác động đến hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Và thật sự trong cuộc sống của bất cứ người nào Hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống mỗi người Khát khao và lợi ích Và nỗi sợ mất mát Bao gồm tất cả những gì người ta có thể đạt được Hoặc mất đi Tình yêu, sự an toàn, sự chấp nhận, thành công Của cải và sự giàu có Vẻ đẹp bên ngoài, sức khỏe, tinh thần Hoặc một người nào đó, vân vân Là hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Tất nhiên, một trong những nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ cái chết của bản thân hoặc của người thân. Vì thế, nếu muốn có được yếu tố thứ ba của nghệ thuật thuyết phục, thúc đẩy hành động, bao giờ bạn cũng phải khơi lên khát khao lợi ích hoặc nỗi sợ mất mát ở đối tượng. Trong trường hợp của trận động đất thì nó tác động đến cả hai. Nó đánh đúng vào nỗi sợ mất mát của tôi. Nếu tòa nhà đổ sập, tôi sẽ mất gia đình, sức khỏe và có thể bất mạng, trong khi ấy nó cũng khơi dậy, khát khao lợi ích trong tôi, được đảm bảo an toàn, vì vậy trận động đất đã thành công việc thuyết phục tôi hành động. Bất cứ khi nào bạn giao tiếp bằng lời nói hay văn bản, trong đó bạn muốn thuyết phục người khác làm một việc gì, bạn cần xem xét những luận điểm của bạn, và xác định đâu là sự khát khao và nỗi sợ mà bạn cần khơi gợi ở đối tượng. Tác động này rõ ràng hiển nhiên hay mơ hồ chưa rõ nét. Đó có phải là sự khát khao lớn nhất hay nỗi sợ lớn nhất mà bạn có thể nhấn mạnh chưa? Hay còn có những cái lớn hơn nữa? Khi bạn tôi dùng kỹ thuật bỏ muối để khiến con gái mình đọc quyền hồi ký, anh đánh trúng vào mong muốn của cô con gái, thành công trong quan hệ với bạn trai. Điều này đã tỏ ra hết sức hiệu nghiệm. Nhưng nếu anh tác động vào mong muốn về sức khỏe của con mình thì chắc chắn anh sẽ thất bại. Mỗi người đều có những giá trị sống. Và thứ tự ưu tiên khác nhau trong kinh doanh Người ta mong muốn công việc tiến triển Có nhiều khách hàng, nhiều dự án thành công Và những việc tương tự Họ tất nhiên sẽ sợ việc giảm doanh thu Mất khách hàng, một người đàn ông đặt gia đình lên trên hết Sẽ có rất ít mong muốn hay nỗi sợ liên quan đến của cải vật chất Vì thế điểm đúng vào mối quan tâm lớn nhất của từng đối tượng Sẽ tăng sức thuyết phục của bạn Thuyết phục, một cách tôn trọng và hợp tình hợp lý Cấu trúc trình bày Bạn có thể đặt một nền móng vững chắc và sở hữu tất cả những loại vật liệu cần thiết để xây nên một tòa nhà đẹp Nhưng nếu bạn không làm tốt khâu thiết kế tòa nhà vẫn có thể bị sập như thường Khi bạn cố thuyết phục ai đó về một vấn đề nhỏ bạn chỉ cần thái độ tôn trọng và ba kỹ năng giao tiếp hiệu quả Tuy vậy, với những vấn đề lớn hơn thì cách trình bày lại góp phần quan trọng vào chuyện thành bại Thật vậy Tôi đã tìm ra một cấu trúc trình bày đã giúp tôi thành công nhiều hơn thất bại. Để làm được điều đó, trước hết bạn cần có sự chuẩn bị chú đáo. Chuẩn bị cho bài thuyết trình thuyết phục Đảm bảo tất cả những điều bạn biết hay nói đều thể hiện sự tôn trọng đối với người tiếp nhận Đồng thời tránh tỏ ra hợm hĩnh 2. Đảm bảo rằng ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn tập trung vào hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất Là khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát 3. Ghi ra giấy những nội dung sau Danh sách tất cả những lợi ích mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn đem lại Biêu tả đối tượng giao tiếp và những mong muốn hoặc nhu cầu mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể đáp ứng. Xác định những khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể xoáy sâu vào. Trả lời câu hỏi, tại sao ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể đáp ứng những nhu cầu, mong muốn này tốt hơn bất cứ ý tưởng hoặc sản phẩm sẵn có nào khác? 4. Lên danh sách và đánh thứ tự ưu tiên cho những lời phản đối hoặc lý do một đối tượng giao tiếp có thể dùng để từ chối ý tưởng hoặc lời đề nghị của bạn. 5. Lên danh sách và đánh thứ tự ưu tiên cho những cách thức mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể vượt qua được sự phản đối, lý do từ chối của đối tượng. 6. viết bài trình bày theo cấu trúc sau Mở đầu với một lưỡi câu mạnh mẽ để thu hút được sự chú ý của người nghe hoặc người đọc ngay lập tức. Dùng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng nếu thích hợp. Điêu tả vấn đề và ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn sẽ giải quyết. Bỏ muối vào bài trình bày với những câu khơi gợi trí tò mò hoặc đặt ra câu hỏi cần thiết để duy trì sự tập trung chọn vẹn của đối tượng giao tiếp. Dùng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA để làm cho những luận điểm của bạn trở nên rõ ràng và khó quên. Dùng danh sách lợi ích của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn và những câu trả lời và bạn đã chuẩn bị sẵn cho sự phản đối để tạo nên nội dung bài trình bày Dùng lời cảm nhận của những người đã thụ hưởng lợi ích từ những ý tưởng tương tự hoặc sản phẩm của bạn Nếu đây là bài thuyết trình bán hàng bạn hãy sử dụng lời nhận xét của những khách hàng hài lòng các chuyên gia trong ngành hoặc các nguồn đáng tin cậy khác để nâng cao uy tín của sản phẩm và những lời tuyên bố của bạn So sánh với những ý tưởng, sản phẩm hoặc mức giá khác để tạo ra nhận thức rằng giá trị của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn vượt xa lời đề nghị hoặc mức giá mà bạn đưa ra. Cuối bài trình bày, hãy tóm tắt ngắn gọn nếu thời gian cho phép về lợi ích của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn, đưa ra bảng so sánh nguy cơ lợi ích, lý do rõ ràng để hành động và cuối cùng lần lời kêu gọi hành động. Có thể bạn nghĩ là một bài trình bày như vậy sẽ mất nhiều thời gian, không hẳn thế. Và khoảng thời gian mà bạn đầu tư vào đáng giá từng giây một, tôi đã viết hơn 800 kịch bản quảng cáo dài 2 phút theo cấu trúc này. Các đoạn quảng cáo thương mại ấy đã khiến hơn 20 triệu người tiêu dùng gọi điện đến đặt mua hàng của chúng tôi. Vì thế, tôi biết rằng nó đạt hiệu quả tốt. Nói tóm lại, việc giao tiếp thuyết phục cũng giống như một tòa nhà tuyệt đẹp. Nó có một nền móng vững chắc, nguyên vật liệu tốt nhất và một cấu trúc thiết kế hấp dẫn, khoa học. Nền móng chính là sự tôn trọng đối tượng mà bạn giao tiếp thông qua thái độ, lời lẽ và cử chỉ giao tiếp của bạn. Vật liệu xây dựng là những lưỡi câu, muối, ngôn ngữ cảm xúc hình tượng và cách khơi dậy hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất của họ. Khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát. Còn cấu trúc thiết kế chính là một bài trình bày hợp lý, thể hiện sự tôn trọng thời gian và nhu cầu của người đối diện. Giao tiếp thuyết phục là chìa khóa vạn năng mở ra nhiều cánh cửa vào tâm trí và trái tim người khác hơn bất cứ yếu tố nào khác. Đó là một nghệ thuật và bạn có thể học để sử dụng thuần thục. Lúc đầu, bạn có thể mất chút thời gian và nỗ lực, nhưng cũng như tất cả những nghệ thuật khác, bạn càng thực hành nhiều bao nhiêu thì bạn càng sử dụng nó tự nhiên nhanh chóng bấy nhiêu. Bí quyết hiệu nghiệm 11 Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục Hãy hoàn thành những bài tập sau trong sổ tay của bạn. Đặt nền móng cho tính thuyết phục 1. Hãy nhớ lại bất cứ tình huống nào dù trong cuộc sống cá nhân hay trong công việc trong đó bạn cố gắng hoặc mong muốn thuyết phục một ai đó làm một việc gì quan trọng đối với bạn và sau đó trả lời những câu hỏi sau Bạn có thể nói hoặc làm gì để chứng tỏ mức độ tôn trọng và đánh giá cao đối tượng được thuyết phục Thế giới quan của họ loại tính cách ý kiến, kinh nghiệm trong quá khứ mối quan tâm vân vân có liên quan đến bạn và tình huống hoặc vấn đề này là gì? Bạn có thể làm gì để hiểu rõ hơn về thế giới quan của họ? Bạn có phải là người biết lắng nghe không? 2. Nếu có bất cứ tình huống nào xảy ra trong tương lai gần, trong đó bạn sẽ cố gắng giao tiếp hiệu quả về một vấn đề quan trọng hoặc muốn thuyết phục ai đó, hãy hoàn thành bài tập sau trước khi bạn làm việc này. Bạn có thể nói gì hoặc làm gì để thể hiện rằng bạn tôn trọng và đánh giá cao người mà bạn muốn thuyết phục. Thế giới quan của họ, loại tính cách, ý kiến, kinh nghiệm trong quá khứ, mối quan tâm vân vân có liên quan đến bạn và tình huống hoặc vấn đề này là gì. Trước đó bạn có thể làm gì để hiểu rõ hơn về thế giới quan của họ? Bạn có thể đặt ra những câu hỏi cụ thể nào để hiểu thêm về thế giới quan của họ? Và giúp đối tượng biết rằng bạn đánh giá cao ý kiến và mối quan tâm của họ Mục đích của bạn là truyền đạt thông tin Thuyết phục đối tượng là một việc gì đó vì lợi ích của người đó hay là của bạn Trở thành một người giao tiếp hiệu quả và thuyết phục hơn 1. Hãy nhớ lại bất cứ tình huống nào dù trong cuộc sống cá nhân hay công việc Trong đó bạn cố gắng hoặc mong muốn thuyết phục một ai đó là một việc gì Quan trọng đối với bạn và sau đó thực hiện những việc sau. Viết ra một vài lưỡi câu khác nhau để có thể lôi kéo được sự chú ý hoàn toàn của người đó. Viết ra những câu có múi và những câu hỏi khơi gợi sự tò mò trong suốt buổi nói chuyện hoặc trình bày của bạn. Viết ra một hoặc vài ngôn ngữ cảm xúc hình tượng nhằm giúp đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói và cảm nhận được cảm xúc của bạn. Làm thế nào để tác động vào hai yếu tố động lực quan trọng nhất của đối tượng? 2. Trước khi bạn cố gắng giao tiếp hiệu quả một vấn đề quan trọng hoặc muốn thuyết phục một ai đó, hãy hoàn thành những bài tập sau. Viết ra một vài lưỡi câu khác nhau để có thể lôi kéo được sự chú ý hoàn toàn của người đó. Viết ra một vài câu nói hoặc câu hỏi câu bối để tăng tính tò mò nơi người đối diện. Viết ra một hoặc vài ngôn ngữ cảm xúc hình tượng nhằm giúp đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói và tạm nhận được cảm xúc của bạn Viết ra những cách thức mà bạn có thể dùng để tác động đến hai yếu tố động lực lớn nhất của họ 3. Tạo ra một bài trình bày thuyết phục trong tình huống số 2 ở trên Quý đính giả thân mến Vậy là vừa rồi bạn đã cùng với tôi đi hết được phần tiếp theo của chương 14 Và ở phần tiếp theo của chương 14 này Chúng ta lại thấy được một bí quyết hiệu nghiệm số 11, đó là giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Ở phần này, tác giả cũng khuyến khích chúng ta hãy hoàn thành những bài tập trong sổ tay của mình. Bạn hãy cùng tôi hoàn thành những bài tập này để có thể biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực bạn nhé! Hoa sách nói.com.vn .e. xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.